Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghe vậy, Thông rất xúc động trước tình cảm của Cường Không như giám đốc sĩ Tiến Chỉ dặn đọc một câu Gì thì gì, cá đầy khoang mới được vào bờ Hắn ta không hề quan tâm đến cái sống chết của anh em Hắn chỉ biết thu lợi cho mình thật nhiều Càng nhiều càng tốt Mạnh Cường gật đầu ra hiệu Nào, nhổ neo được rồi đấy Và Thông vẫy tay chào các bạn Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, đoàn thuyền cứ xa dần, xa dần, đến lúc chỉ còn là cái chấm nhỏ thôi. Dũng mới nói với Cường rằng, cầu mong họ bình an trở về. Ái Liên đi bên đường, cô như muốn nói một điều gì đó với anh, nhưng lại thôi. Và Mạnh Cường vội hỏi, hình như cô muốn nói điều gì với tôi có phải không? Nghe vậy, Ái Liên gật đầu bảo, vâng, chúng mình vào đi. Bước đến cửa phòng giám đốc, Ái Liên nắm tay Cường kéo lại. Cô rụt rè hỏi, Này anh, anh, anh có thể cho tôi biết một việc được không? Tuần qua ở đây có xảy ra biến cố kinh hoàng lắm, phải không? Nghe vậy, Mạnh Cường cười hỏi lại, Cô muốn biết về khía cạnh nào cơ chứ? Ái Liên mặt nhăn nhó, tôi muốn nghe kể chuyện ma. Thấy vậy Cường phì cười, Ái Liên lại gật đầu. Tôi nghe là người ta kể xí sí nghiệp này có ma đấy. Thế cô có sợ không? Ai Liên dùng mình bảo. Dĩ nhiên là sợ chứ. Nhưng mà nghe xong tôi sợ cô không dám bước chân đến đây nữa đâu. Cô ta tròn xoe mắt. Ghê gớm đến vậy sao? Đúng thế đấy. Công nhân ở đây họ muốn bỏ trốn đi rồi đấy. Ai Liên còn như chưa tin hẳn vào lời kể của Mạnh Cường cho nên nói rằng. Vậy thì anh kể ngay đi. Thế cô quên là giám đốc đang chờ cô hay sao? Thôi, chờ dịp khác tôi kể cho mà nghe. Cô nên vào với giám đốc đi. Ái Liên đành về gật đầu. Cô gõ cửa phòng. Một giọng uể hoài cất lên. Khôn hồn thì bước lại đây. Rồi tôi sẽ cho cô một số tiền đấy. Ái Liên lắc đầu bảo. Em không cần tiền của anh nữa đâu. Từ nay em sẽ không đến đây nữa. Nghe những lời nói cứng rắn của Ai Liên, hắn ta hơi dịu dọng bảo, Tại sao vậy? Em giận à? Ai Liên lắc đầu, không có đâu, nhưng em sắp phải đi xa rồi. Hắn hơi nhổm người lên, đi xa ư? Mà là đi đâu chứ? Ai Liên mím môi bảo, chuyện ấy em không thể trả lời anh được đâu. Hắn lắc đầu, anh không thể để em đi được đâu. Ai Liên vẫn nói bằng cái giọng chắc nịch. Không ai có thể ngăn cản em được đâu nha. Em quyết định rồi đấy. Nhưng mà anh không cho em đi. Ái Liên cười chua chát. Anh giữ em ở lại đây làm cái gì? Em đâu có là gì của nhau. Chúng ta qua lại với nhau chẳng qua là sự mua bán mà thôi. Thưa các bạn, những việc làm trái với lương tâm của sĩ Tiến Phải chăng đã làm cho chính tình nhân của mình ghê sợ. Cô đã chọn cách ra đi để bảo toàn tính mạng cho mình, và liệu rằng Ái Liên có thể thoát khỏi sĩ tiến một cách an toàn hay không và tội ác của vị giám đốc này sẽ còn tiếp diễn như thế nào nữa, mời các bạn cùng chờ sang phần sau nhé. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net